Sứ điệp của Đại hội Dân chủ Việt Nam 2010 Trong năm thánh 2.000 người Nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập Hai địa phận công tòa đầu tiên Và 50 năm thiết lập hàng gió phẩm Việt Nam Hội đồng giáo mục Việt Nam Đã triệu tập Đại hội Dân chủ Từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 Tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Hiện diện tại Đại hội có 32 giáo mục, 300 đại biểu, linh mục, tu sĩ, giáo dân của 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan và đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại. Từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây như anh chị em dưới một mái nhà. Đây chính là thời điểm của ân sủng và kinh nghiệm quý báu Chúa ban trong hội thánh tại Việt Nam. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về ơn ân cao quý này. Đồng thời ý thức rằng trong suốt thời gian đại hội, được anh chị em tín hữu Công giáo tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn đồng hành trong lời cầu nguyện và qua những ý kiến đóng góp cho Đại hội xin được gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. Đại hội Dân Chúa được khai mặt trọng thể vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 21 tháng 11 năm người tại vương cung thánh Đường, Đức Bà, Sài Gòn với sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu cử hành lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ để khai mạc đại hội giúp chúng tôi xác tiến hơn vào sứ mạng của hội thánh Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa là vương quốc của sự thật và sự sống vương quốc thánh thiện và toàn phúc vương quốc công chính yêu thương và an bình trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo tin mừng đức hiền chúa trong quyền năng của thánh thần cũng thế hội thánh chúa kitô tại việt nam có sứ mạng loan báo tin mừng đức hiền chúa kết nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của chúa kitô góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này Sứ mạng đó đòi hỏi hội thánh phải đổi mới không ngừng Để thực sự là hội thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam Chúng tôi xác tín rằng Hội thánh tại Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người Nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa Sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài Vì thế trong mọi hoàn cảnh Điều quan trọng nhất Vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thân của mỗi người tín hữu Cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyên Lắng nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể Cử hành Thánh Thể phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống hội Thánh tại Việt Nam Để được như thế Cử hành thánh thể cần được nối dài bằng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, đào sâu chân lý đức tin.Ước mong rằng trong những năm sắp tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín đồ hội cũng xác tím rằng để thực sự là hội thánh của trước khi Tô nhập thể và nhập thế Hội thánh tại Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam Hội thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước Chính những người công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ quốc ngữ Mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng các trường công giáo đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước cũng chính người công giáo đã đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người sự bình đẳng tình bác ái tinh thần phục vụ hy sinh tiếp nối công trình của cha ông hội thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt Văn hóa xã hội Cũng như kinh tế chính trị Vì ý thức rằng Yêu tổ quốc, yêu đồng bào Đối với người công giáo Không những là một tình cảm tự nhiên phải có Mà còn là một đòi hỏi của phúc âm Khi dẫn thân xây dựng xã hội trần thế Hội thánh không hề muốn thay thế chính quyền Nhưng chỉ mong rằng Trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội Thánh có thể góp phần mình và đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của tin mừng như Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 nhắn nhủ tất cả chúng ta. Giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Bằng đời sống xây nền trên đức ái Sự liêm chính việc quý trọng công ích Anh chị em phải chứng tỏ rằng Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt Hội thánh tại Việt Nam còn phải canh tân chính mình Qua nỗ lực xây dựng hội thánh như một gia đình Trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con chú chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người như Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong cha. để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tìm rằng cha đã sai còn. Trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này khi mọi thành phần dân Chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình. cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về hội thánh qua các bài thuyết trình tham luận và hội thảo với thao thức xây dựng hội thánh như lòng Chúa mong muốn sự hiện diện của đại diện các giáo hội chị em lại mở rộng hơn nữa chân trời việt thông trong hội thánh Chúa Kitô ước mong bầu khí huynh đệ này được trải rộng và thấm sâu vào đời sống hội thánh tại Việt Nam ở mọi cấp độ trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi dòng tu, mỗi giáo, giáo phận để bày tỏ khuôn mặt hội thánh như một gia đình, đại hội kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong tình hiệp nhất, yêu thương. Xin anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của hội thánh bằng những khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân kỳ tô giáo xây dựng gia đình như hội thánh tại gia cái nôi của sự sống mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện đối với các bạn trẻ xin các bạn nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt của hội thánh để đem sức sống và sự tươi trẻ cho đời sống hội thánh, gia đình và giáo xứ phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục các đức tính nhân bản cho thiếu nhi để sau này trở nên những con người hữu ích cho xã hội và hội thánh. Quốc mao các tu sĩ thực sự trở nên dấu chỉ và chứng nhân sống động của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người nhất là những người bé mọ trong xã hội Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục và linh mục trong hội thánh công cuộc canh tân hội thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục vì thế ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi nhưng trước hết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành biết gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương thầy chí thánh biết tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần đối thoại và cộng tác. Để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kỳ trong hoàn cảnh ngày nay Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế Có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mãi dân Sự gia tăng cách biệt giàu nghèo Tình trạng tất công, bóc lột, Tham nhũng, tàn phá môi sinh Tất cả đang có chiều hướng gia tăng Và là những dấu hiệu cụ thể Của nền văn hóa sự chết Xác tín rằng tin mừng là men Của tự do và tiến bộ Nguồn của tình huynh đẹp Của khoan dung và hòa bình Do đó hơn ai hết Người công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này Đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí Không phân biệt tôn giáo hay chính kiến Nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội Nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi Trong tinh thần đó chúng tôi đề nghị chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng vì ích lợi của người dân và của cả dân tộc đối chiếu với sứ mạng cao cả đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu anh em phải là muối cho đời ánh sáng cho trần gian chúng tôi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót Vì thế khiêm tốn xin chúa và anh chị em Trong cũng như ngoài hội thánh Tha từ cho Hội thánh cũng nhớ đến biết bao Khổ đau đất công bách hại Đã phải chịu trong suốt Chiều dài lịch sử của mình Không phải để nuôi dưỡng oán thủ nhưng để tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bách hại hội thánh theo gương chúa Kitô là đấng đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong sự khó nghèo và bị bách hại các thánh tử đạo Việt Nam vừa là gương mẫu vừa là động lực thúc đẩy hội thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của chúa Kitô trên quê hương đất nước mình Đại hội dân chúa Việt Nam kết thúc nhưng lại mở ra cho những bước chân hy vọng niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị là chất liệu chính của văn kiện hội đại hội nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của hội thánh tại Việt Nam trong những năm sắp tới Maranatha Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Đây vừa là lời cầu xin vừa diễn tả niềm khao tác và hy vọng của đại hội. Nhờ lời chuyển cầu của đức mẹ la vang và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con, cầu biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo, để gia đình trở thành công Đoàn thờ phượng Chúa Hiệp nhất yêu thương nhau Và cùng nhau làm chứng cho tin mừng nước trời Xin Chúa đến Và hiệp nhất tất cả chúng con Trong cùng một sứ mạng yêu thương Và phục vụ Quyết tâm xây dựng nền văn hóa Sự sống và văn minh tình thương Để dung nhan chú Bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con Madanatha Like się, Yesu, sin